các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mình đã không đến để phát thanh hình đến trước bàn làm việc cô bật cười trên bàn là một bản thảo phát thanh của nội dung tìm người mà c h ỉ trưởng t r ạ g phát thanh đã đọc chiều nay hình bật máy chỉnh âm sửa soạn đâu ra đấy rồi bật bộ equalizer trước mặt là một màn hình nho nhỏ mỗi lần bắt đầu phát thanh nó thường hiện lên những đường nhấp nháy các đường sóng nhấp nhô định vị bước sóng tần và tần số âm hình đèo tai nghe dò tìm thông tin người tìm về cô cô chợt n à y ra ý định tinh nghịch sau khi xác định rõ âm thanh sẽ sẽ không bị truyền ra loa bên ngoài cô bật nút ghi âm mỉm cười và đọc có một nữ sinh tên là diệp hình đã mất tích mới chỉ đọc xong câu này nụ cười trên mặt cô bỗng tắt ngấm đôi mắt cô đôi mắt cô dần m ở to hơi thở mỗi lúc một gấp những tiếng g i ế t chói tai phát ra từ ống nghe nó rội vào màng nhĩ của cô một cách nhịp nhàng tiết tấu của nó giống như tiếng bước chân lại giống như tiếng tim đập mỗi lần vang lên lại khiến hình rùng mình s ạ n gáy cô ngẩng đầu lên toàn thân run run trên màn hình âm tần của bộ equalizer xuất hiện một cụm sóng âm đang chảy ngang qua rất nhịp nhàng chỉ âm thanh mới có thể hiển thị trên màn hình của bộ equalizer nhưng lúc này cô gần như nín thở, thì âm thanh ở đâu ra? Bốn bề im h ă n g p h ắ t tấm cửa gỗ đã chặn hết tiếng mưa rơi bên ngoài, thì sóng âm ở đâu ra? Thanh thận trọng cắm rắc vào bộ loa, các tiếng ồn, kiểu tạp âm t í n h điện lập tức truyền ra. Có điều nó không như các tạp âm sóng âm bình thường, mà là rất có nhịp điệu. Nhịp điệu này chậm hơn nhịp điệu tim đập, nhanh hơn nhịp thở. hình bóng bước đi bước lại trong căn phòng mỗi bước hòa cùng tiếng động âm thanh này rất giống như nhịp bước chân chậm chạp nhưng rõ ràng là t a i cô không nghe thấy một tiếng bước chân nào cả cô bước trùng với nhịp âm thanh đi ra phía cửa mạnh tay giật cửa ra nhưng bên ngoài không hề có tiếng động nào cả cả tòa nhà im ắng đến ngạt thở cô nhìn xuống phía cầu thang xoáy tròn đ ô dưới ánh đèn mờ sáng không thấy có gì cả. cô thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trước mặt cô bỗng tối om. đèn ở hành lang phía dưới tắt ngấm, hình thấy toàn thân mình cứng đơ, q u ả n h đầu lại thấy máy equalizer, thấy các đỉnh sóng âm trên màn hình mỗi lúc một cao hơn, cường độ âm thanh kỳ quái phát qua bộ âm ly mỗi lúc một lớn, hình như đúng là tiếng bước chân mỗi lúc một gần. sao mình vẫn còn đứng ngẹt ra đây? hình thầm nguyện r ộ a mình. cô vội đóng chặt cửa lại, gài chốt, áp lưng vào cửa nhẹ n h ẹ thở, như là để giữ khoảng cách với mối nguy hiểm. Sau khi đã đóng cửa, thì âm thanh kỳ quái phát qua bộ la lắng xuống, nhưng rồi lại dần mạnh lên. hình nghĩ ngợi, lẽ nào thực sự có cái gì đó khác thường sắp xuất hiện, hay là ma sắp xuất hiện? Ôi tạ tốn, anh đang ở đâu? mà cho dù là có ma thật thì việc gì phải sợ chứ? trong nhà này có đèn, có ánh sáng, chỉ cần có đèn thì vừa nghĩ đến thì đèn p h ụ tắt. Hình tình hãi trước biến cố bất ngờ này trong bóng tối cô đứng ngây người ra như tượng, rồi run lên bần bật, không sao kìm nén nổi. Cô tưởng tượng t ạ tốn đang nói bên tai cô: em đừng sợ, thiếu chút nữa thì hình quả góc. âm thanh kỳ quái vẫn chậm rãi vang lên trên màn hình của máy equalizer các làn sóng điện vẫn chập chờn nhấp nháy đỉnh sóng mỗi lúc một cao hơn liệu có cách giải thích hợp lý nào c h ă n g tủ điện nguồn dành cho trạm phát thanh đặt ở tường hành lang tầng 3. các thiết bị ở đây đang chạy bình thường chỉ đèn điện là bị tắt hay là có ai đang quậy phá một cậu sinh viên nghịch ngợm nào đó đang chọc ngoáy vào nguồn điện sự bất thường của dòng điện và từ trường cũng có thể khiến máy equalizer nhận phải tín hiệu âm thanh quái lạ mỗi lúc một mạnh lên. Hình lần đến nơi, nhổ r ắ c nối ra, n h ư n g âm thanh vẫn cứ phát ra như cũ. Sao những điều này có vẻ quen quen? Hình t r ợ t nhớ đến cuốn nhật ký đã ghi chép về Nguyệt Quang Xá, anh sinh viên họ Tiêu lần đầu tiếp xúc với đám ma quỷ Nguyệt Quang Xá. tuy đã ngắt nguồn điện nhưng máy quay đ ĩ a vẫn chạy bỗng nhiên tất cả im tiếng bộ loa trở lại là một chiếc thùng gỗ chưa có đấu nối gì cả sóng điện trên màn hình của máy equalizer biến nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net